một phút lâm ni ngàn phút nhớ một lần gặp gỡ vạn lần mơ vâng thưa quý vị và các bạn đó là một cái cảm xúc của thu lưu ngay tại bây giờ ở một cái thời điểm khi mình chờ một bộ truyện mà mình vẫn hàng trông ngóng từng ngày từng giờ từng phút và từng giây chờ cái bản dịch đến nỗi ngất ngây cả cái tâm hồn thế mà nó lại cái nhỏ giọt như là những giọt mưa kêu xa vậy quả là thật là khó chịu khi nó ra ở một cái thể loại như này nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao thôi thì ơn rồi cậu đây rồi thu lưu biết mọi người đang mỏi mòn, suốt từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay, qua một ngày dài đằng đẵng và hôm nay thì chúng ta sẽ lại có tiếp đến những tập, à, những chương tiếp theo của bộ truyện này để chúng ta cùng nhau đến với tập 136 của câu chuyện này nhé. Tôi biết quý vị đang nghĩ cái gì đấy, quý vị đang nói rằng là ông tu lưu này đọc thì đọc đi, làm sao mà phải nói nhiều thế đúng không? Nhưng mà đây là một cái cảm xúc hồi hộp thăng hoa khi mà ta có chuyện để mà đọc tiếp. Vậy thì quý vị và các bạn nếu như ai cũng đang hỏi hộp và thẳng hoa giống như là Thu Liêu Thì hãy nhớ ủng hộ cho Thu Liêu để chúng ta cùng chung một cái cảm xúc nhé Và sau đây thì Thu Liêu sẽ đọc tiếp trường 136 À quên nhầm tiếp tập 136 của câu chuyện này cho quý vị và các bạn Và cũng cho là chính bản thân của Thu Liêu thưởng thức tiếp cái bộ truyện này nhé Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện Và đừng quên ủng hộ cho Thu Liêu nhé Ok, let's go Trần Linh ngồi một mình ở trên mũi tàu uống rượu Con tàu chở khách cứ chậm chậm Sẽ dọc theo con sông của Kim Sa Trở về phía của thành phố Bắc Ninh Cách đây hàng chục km Anh hoàn toàn đắm chìm vào trong ký ức Hồi tưởng lại những quá khứ Về người bạn cũ tên Đà Hoàng Huy kia Đã rất nâu rồi Anh thở dài Anh bạn của tôi Nếu cậu còn ở đây thì quá tốt rồi đột nhiên một loạt những tiếng động ồn ào truyền đến tay của anh hóa ra lại chính là một con chó bóp gì đang cắn lấy ông quần ống quần của một ông cụ già liều mạng lắc ngoắc nguội nguội ông lão ngã ở trên bom tàu vẻ mặt đây rất là kinh hãi mà người đàn ông lớn tuổi vừa lại liều mạng lại dùng chân đá vào móng của con chó vừa kêu nà mẹ nó cái con chó của ai vậy mau kéo nó ra đi kéo nó ra đi Những người ở du khách trên bom thuyền đều là né ra và nền sợ hãi nhìn cái cảnh tượng này Một nam thanh niên mặc một áo lông tròn đang ôm một cô gái trẻ Dường như là người này chính là chủ nhân của con chó kia vậy Cậu ta đang cười, nói to một tiếng Với cả những nhóm thuộc hạ không hề có ý kéo con chó ra Ông náo bị con chó hung hăng cắn vào quần trái Vì nào hoảng sợ mà lại rơi chân, nền đạp mạnh vào con chó Cho dữ bị ông ta đá đau tiếng Mới ông ẵng 2 tiếng Mà rồi nhảy bồi bỏ chạy Và nhìn khúc đuôi xuống Tên thanh niên mặc áo nông trồn Thấy chó cưng của cậu ta bị đá đến chảy cả máu mũi Vừa lo lắng vừa tức giận mà liền quát lớn Lại lại cái lão già chết tiệt kìa Ông dám đá thương con chó của tôi rồi Ông có biết nó đáng bao nhiêu tiền không 100.000 đô na. đấy. Cái mạng của ông còn không bằng con chó của tôi đâu Vậy mà ông lại dám đá nó sao Người đâu đánh cưới chân cái lão già này cho tôi Dòng nói của cậu ta vừa mới dứt, Thì vài tên vệ sĩ ở phía sau cậu ta lập tức nhọ lên Và chuẩn bị đánh cụ già mặc thường phục và đối giày phải quân đội kia Ông lão đâu ngờ rằng Bản thân vừa đuổi được con chó hung ác Thì lại gặp phải một nút ác ồn Sợ đến mức ôm đầu chuẩn bị biển bị đánh Bịch bịch mấy tiếng vang lên Vài tiếng động đấm đá liền vang lên Kèm theo vào đó chính là một tiếng la S Thế nhưng mà ông cụ lại không có cảm nhận được cái đau đớn ở trên người ông ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra xung quanh thì thấy rằng một người đàn ông cao lớn với một đôi mắt sáng như sao khuôn mặt thì cực kỳ lạnh lùng đang đứng ở phía trước để bảo vệ cho ông. trong khi đó đám vệ sĩ của cậu thanh niên áo khoác lông trồn đang ngã lan ở trên đất máu me đầm đìa người đàn ông lãnh nhiệt đó không phải là ai khác mà chính là Trần Đình. Tầm mắt của anh ta rơi vào trên người của ông cụ già đi giải bài quân đội kia vẻ mặt lạnh lùng ở trong mắt. Nên biến mất và tay vào đó chính là một tia hỏa nhã Anh cúi người đỡ ông nhẹ nhàng hỏi thăm Bác Hoàng Bác không sao chứ Hóa ra cụ già mang giải phải quân đội này không phải ai khác Mà chính là Hoàng Hữu Dân, cha của Hoàng Huy Hoàng Hữu Dân nhìn người đàn ông đã cứu mình Đôi mắt giả nua, đột nhiên nộ ra một vẻ vui mừng Ông thất thành Cháu, cháu là Trần Ninh, chiến hữu của Huy Hoàng sao Và chắc vài năm trở lại gần đây, năm nào anh cũng đến thăm gia đình của Hoàng Hiếu Dân, chỉ là Trần Ninh chưa từng nói cho Hoàng gia biết về danh tính của mình, họ chỉ biết anh chính là chiến hiếu của Hoàng Vi Mở thôi. Trần Ninh cũng đã từng thay quân đội hỗ trợ một khoản tiền trợ cấp tới 2 triệu cho Hoàng gia, thế nhưng mà Hoàng Hiếu Dân đã quên góp số tiền trợ cấp ấy và lại nên tiếp tục cuộc sống nghèo khó của bọn họ. Ông nói, Vì ông không có muốn siêu cái số tiền để mà đổi lấy một sự hy sinh của con trai của mình. Điều này khiến cho họ không cảm thấy thoải mái. Trần Ninh mỉm cười. Bác Hoàng là cháu đây. Đúng lúc này, giọng nói tức giận của cậu thanh niên áo khoác lông trồn liền vang lên. Mẹ nó, mày dám cho người của tao bị thương ơ. Cậu ta cùng với cả cô bạn gái và cả hai vệ sĩ còn lại trợn mắt nhìn tới Trần Ninh và Hoàng hữu dần. Trần Ninh quay đầu lại, nhìn về phía vị thiếu gia trẻ tuổi kia và lạnh nhùng nói cậu không lên tiếng thì tôi xí chút nữa đắc quyền mất cậu rồi đó cậu thả chó cắn người lại còn xúi dục thuộc hạ đánh bác ấy chuyện này thì tính sao đây nhỉ? tên công tử tức giận nói thằng danh mày muốn ngông cuồng quá rồi đấy mày có biết tao là ai không <cười> tao chính là lâm tiêu đến từ ở lâm gia bắc lãnh đó lâm gia bắc lãnh những người ở trên thuyền nghe xong vậy thì đều lộ vẻ kinh hãi Lâm Gia chính là một gia tộc giàu có ở thành phố Bắc Lãnh Đối với những người bình thường để mà nói Thì nhà họ Lâm hoàn toàn có thể quyết định được sinh tử của bọn họ Không hề quá lời khi nói rằng Lâm Gia giết người như là giết chết một con chó giữ đường Thậm chí họ còn chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì cả Lâm Gia thì chính nào hoành hành như thế đấy Hoàng Hữu Dân cũng nộ ra vẻ khiếp sợ Ông vội vàng bước tới đến nói Lâm Thiếu Gia, cháu trai của tôi không có ý xúc phạm cậu Chúng tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men cho con chó và thuộc hạ của cậu Ông còn chưa nói xong Thì Lâm Tiêu đã chửi mắng <cười> Bồi thường? à Còn chó của tôi chỉ giá tới cả trăm ngàn đô la Ông có thể đã hỏng mũi của nó Còn cộng thêm tiền chữa bệnh của người của tôi nữa Và hai tên bẩn tiện như là ông Thì có thể bồi thường nổi sao Bạn gái đứng ở kế bên của cậu ta cong môi để nói Lâm Thiếu à Nếu như bọn họ không có khám nổi tiền bồi thường Thì phải quỳ xuống để xin lỗi chó cưng của chúng ta Lâm Tiếu lập tức gật đầu Ngạo mạn ra lệnh cho Trần Ninh Và cả Hoàng Hữu Dân Đúng thế, chuyện bồi thường để sao hai tính Bây giờ ta muốn chúng mày Quý xuống xin lỗi con chó cưng của tao Một câu này của Lâm Tiếu Làm cho sắc mặt của những người ở xung quanh Đều thay đổi Mọi người nhìn tới Trần Ninh và cả Hoàng Hữu Dân Bằng một ánh mắt thương hại Trần Ninh ăn mặc đơn giản, Còn Hoàng Hữu Dân thì lại mặc quần áo tội tàn Hai người trông giống như là những người nghèo khổ phải Ta đáng buồn Khi một người nghèo còn không bằng cả một con chó của nhà giàu Càng đáng buồn hơn Khi con người này phải quỳ xuống xin lỗi cả một con chó Khuôn mặt của Hoàng Hiếu Dân vô cùng khó coi Tuy ông ta nghèo thật Nhưng mà ông ta có lòng tự trọng rất cao Tôn nghiêm và danh dự chính là thứ mà ông ta coi trọng nhất Nếu không Ông đã không cho đi cái số tiền trợ cấp của con trai của mình Bây giờ người này yêu cầu ông quỳ xuống Thì thà rằng là Giết quách ông đi còn hơn Trần Ninh nhận nhạt điện nói Quỳ xuống xin lỗi Chuyện này có thể sao? Yếu Hoàng Dân mở to mắt kinh ngạc Nghe anh nói như vậy Ông nhìn tới Trần Ninh với cả vẻ mặt Không thể tin nổi và nhỏ nên nói Trần Ninh Lâm Tiếu, Tiêu Hồng Và những tên vệ sĩ khác thì cười đắc ý Đúng là lâm gia thật là loại hại Sau khi lôi cái thân phận là lâm gia Để mà nhìn Trần Ninh Thì mọi người nhiều nghĩ rằng cái tên Trần Ninh Vừa mới hạ gục những vệ sĩ khi nãy Sẽ phải là trực tiếp quỳ khối Để xin lỗi con chó kia nhưng mà lâm tiếu nhìn thấy trần ninh nại vẻ mặt đắc thắng cười nhanh <cười> Vậy hai người còn không mau quỳ xuống xin lỗi chó cưng của tao đi anh bình tĩnh nói có vẻ cậu đã hiểu lầm ý của tôi rồi tôi nói có thể xin lỗi nhưng không phải rằng là tôi quỳ xuống xin lỗi các người mà là các người quỳ xuống xin lỗi bác ấy như vậy tôi có thể tha cho cái mạng chó của các người đó cái gì lâm tiếu tiêu hồng và cả đám vẻ sĩ sững sờ những hành khách ở xung quanh thì đều không khỏi ngây người ca ngay cả hoàng hữu dân thì cũng kinh ngạc nhìn tới trần ninh hóa ra người anh nói quỷ xuống xin lỗi không phải rằng là trần ninh mà là chính là đám người của lâm Tiếu điều này chính là quá điên rồ lâm Tiếu đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh cậu ta vừa giận mình lại vừa điền phẫn nộ rõ ràng trần ninh biết cậu ta chính là người của lâm gia thế nhưng mà lại dám bắt cậu ta quỳ xuống để xin lỗi vô lý hoàn toàn là vô lý lâm thiếu nén chế nhỏ <cười> mày dám ừ Bắt tao quỷ sao ứng sao Đác tội với lâm gia của bọn tao Thì mày đừng nghĩ đến việc sống sót Mà rời khỏi bắc lĩnh nhà Anh đành đồng niền đáp trả Ở trong mắt của tao Nam gia cũng chẳng khác là cái tháo gì cả đâu Dù gì thì các ngươi cũng đã không muốn quỷ Vậy thì tôi để cho trực tiếp Để có người tới giúp các người vậy Trần ninh nói xong thì liền gọi người đến Ngay lập tức Điền Trừ và bắt hồ vệ xuất hiện đang đăng sát khí lao đến ở phía của lâm tiêu. Lúc này thì đám người Lâm Tiếu mới biết rằng Trần Ninh còn có cả thuộc hạ ở bên cạnh. Vài người của bọn chúng sao có thể là đối thủ của bọn Điền Trừ và Bát Hổ vệ chứ? Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bọn chúng đã nhận hai cái tát nặng nề vào mặt. Miệng đầy máu và đầu óc thì trở lên choáng váng hơn. Phịch một tiếng, bắp chân của nhóm người của Lâm Tiếu bị đá mạnh. Cả lũ quỳ xuống ở trên bom tàu mà kêu là thảm thiết. Hoàng Hữu Dân và những người ở trên thuyền thì đều là sững sốt. Vậy mà lại có người dám ở thành phố Bắc Lãnh Giải số Lâm Thiếu như vậy Anh nhìn tới Lâm Thiếu và những tên khác Đang đầy đảm mặt đau đớn Anh nói một cách thở Từ đây đến Bắc Lãnh còn 3 tiếng đồng hồ Các người cứ quỷ gối Cho đến khi đến thành phố Bắc Lãnh Nếu ai dám đứng lên trước thì bỏ lại đôi chân Lâm Thiếu mặt đầy máu Cậu ta rung lên là vì tức giận Cắn môi cắn chặt Và chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu Át đồ Mày dám làm ra những chuyện này với tao, tụi mày sẽ phải chết khi vừa mới đặt chân đến nơi Bắc Lãng mà thôi. Con tàu chở khách nướt trên sông Kim Sa, hướng đến thành phố Bắc Lãng. Đám người của Lâm Tiếu nhục nhã đã quỳ ở trên boong tàu, chịu đựng sự chỉ trỏ của những người ở xung quanh. Trần Ninh thì đang trò chuyện với cả Hoàng Hữu Nhân về những tình hình hiện tại ở trong nhà của ông. Anh được biết, mặc dù gia đình của Hoàng Hữu Nhân không có khá giả, nhưng mà cuộc sống thì vẫn có thể xem như là ổn. Ngoài ra, Ông còn có cả một cô con gái tên là Hoàng Thiên Thiên Người đã có hôn ước với cả thiếu gia Nương Khang của Bắc Lãnh Và đám cưới của hai người cũng sẽ được tổ chức Trong vài ngày tới Trần Đinh nghe vậy nói Em gái Hoàng Thiên Thiên Của Hoàng Huy sắp kết hôn rồi Cậu ấy sẽ rất là hạnh phúc Nếu như biết được rằng chuyện này Anh nói rằng thì liền quay đầu nói nhỏ Với cài điện trữ Anh cho người mang một tấm bảng cho lương gia Của Bắc Lãnh viết là Thư hương thế giả đi. Điền Trử biết rằng Thiếu Soái vì lễ mặt hoàng thiên thiên mới tặng một món quà này cho Nương gia để bày tỏ một sự kính trọng cũng như là ngụ ý với Nương gia rằng phải đối xử tốt với cả cô. Điền Trử liền trả lời: "Vâng, tôi sẽ gọi điện cho người chuẩn bị." Anh vừa mới nổi nãy thì đột nhiên có một hộ vệ đi đến và nhỏ nhẹ nói: "Thiếu Soái Trước sông có một chiếc thuyền nhỏ và trên đó có một ông lão diện xoa y. Chúng tôi thấy người này không được bình thường. Trần Đinh khẽ con mày nói. Đi kiểm tra xem. Anh để cho Hoàng Hiếu Dân đi nghỉ ngơi rồi dẫn theo một vài hộ vệ bước đến trên mũi tàu. Quả nhiên, anh đã bắt gặp một chiếc thuyền nhỏ ở trên sông ở phía đằng xa. Một ông già đang ngồi câu cá. Câu cá ở trên một chiếc thuyền nhỏ ở trên sông được cho chính là một động thái yên tĩnh, thoải mái. Thế nhưng trần ninh lại cảm nhận được ông lão này toát ra một luồng sát khí nhạt nhạt đây không phải là khí chết của một người câu cá nên có khóe miệng của anh hơi nhếch lên <cười> xem ra thì có người không hoan nghênh tôi trở về bắc cảnh mà lại phái cao thủ chờ sẵn tôi ở chỗ này rồi những người họ vẻ ở xung quanh nghe thấy lời của trần ninh lập tức nhận ra rằng ông lão đánh cá trên sông có vấn đề tất cả đều chính là âm thầm cảnh giác trần ninh đoán không sai lão nhân diện soi y này có vấn đề Ông ta chính là cao thủ mà Nô Chiếu Anh tìm thấy từ trong nhà tù tầng thứ 18 của Bắc Cảnh, Thành Minh, và ông ta đến đây để nà, giết Trần Ninh. Thành Minh ngồi vững ở trên chiếc thuyền nhỏ, tay cầm cần câu bằng tre, rồi híp mắt nhìn tới chiếc tàu lớn chở khách đang từ từ tiến đến. Ông ta vừa nhìn thấy Trần Ninh đứng ở trên mũi tàu, thì ngay lập tức nhận ra đây chính là một mục tiêu của mình, khoái miệng của ông ta khẽ nhách lên. Cá à, cuối cùng mày cũng tới đây rồi. Zật nảy, chiếc cần câu ở trong tay của Thanh Minh đột nhiên giờ lên. Xoẹt. Một âm thanh chói tai vang lên, Ở mặt sông vốn đã ná yên tĩnh lặng bình đã bị Thanh Minh dùng một cần câu biến thành một dòng xoáy cực lớn. Chiếc tàu chở khách bất ngờ lao vào trong vùng nước xoáy, khiến cho nó rung chuyển một cách dữ dội, những hành khách ở trên không không khỏi la hét hoảng loạn, nghiêng đông ngả tây. Trong khi đó, thì ở chiếc thuyền nhỏ của Thanh Minh lại trôi đến gần con tàu chở khách hơn ngay lúc ông ta tiếp cận chiếc con tàu này, thì ông ta liền sơ tay trái đấm mạnh vào tàu. Đùng một âm thanh lớn như là một tiếng sấm bị bóc nghẹt vậy. Vỏ thép cứng rắn của con tàu bị thanh minh trực tiếp dùng một quả đấm đấm ra một lỗ thủng. Đồng thời ông ta cũng nhờ vào lực phản của cú đấm và do đó cũng nhấc theo một chiếc thuyền nhỏ ở dưới chân bắn ra xa hơn thế cả chục mét. Ông ta đứng ở trên tàu giéo gật nhìn con tàu chở khách không ngừng chìm xuống. Chiếc tàu chở khách đắm dần đắm dần Cho dù là mọi người ở trên tàu có đang nhốn nháo đi chẳng nữa Trần Ninh nói với cả Điền Trừ và bác hồ về Tàu sắp chìm rồi, các anh hỗ trợ các thủy thủ để cứu người trước Tôi sẽ đi đối phó với người này Vâng, Điền Trừ và bọn họ nhận lệnh Thanh Minh lạnh đùng nhìn con tàu chở khách từ từ chìm xuống Nhưng ông ta không ngờ rằng Trần Ninh đã nhảy lên một con tàu chở khách Mà đang phóng tới con tàu tuyển nhỏ của ông Như là một mũi tên sắc nhọn vậy Hai mắt của ông ta đột nhiên mở to Phung mạnh cần câu ở trong tay về phía của Trần Ninh Trần Ninh chỉ tiện vỗ lên trên một cái thôi sắc sắc, Cần câu trực tiếp bị bẻ gãy rồi. Anh đáp xuống thuyền một cách vững chãi Như là một vị thần tựa trên trời sẵn xuống vậy Trần Ninh hò hứng nhìn tới thành mình Ông là ai? Người nào phái ông tới đây? Ông đánh chìm tàu khách Có phải trong mắt của ông Thì những sinh mạng ở trên tàu đều rất là rẻ mạt không? Thành Minh ném đi nửa cái cẩn câu ở trong tay của ông ta, lạnh lùng nhìn anh. Ai kêu tôi đến đây đều không có quan trọng đâu. Mà sống chết của người trên thuyền này cũng chẳng có quan trọng gì cả. Cầu lên lo lắng cho tính mạng của mình trước đi. Nói xong, ông ta tức tốc đến gần với Trần Đình Hân. Tay phải như là dao chém về phía cổ của Trần Đình. Anh gọi lại một tiếng, giơ tay đỡ lấy cánh tay ngoan độc của người đàn ông này. Bịch! Thành Minh bị đập mạnh đến tê dại cả tay phải, ở trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Với cánh tay như dao của ông ta Thì ngay cả một cái cây Thì cũng đã bị chém đứt nỉa Vậy mà Trần Ninh lại dễ dàng hất tay của ông ta ra Trời ạ Thực lực của Trần Ninh cũng quá mạnh rồi Cuối cùng ông ta cũng hiểu rằng Vì sao tại sao ở Bắc Cảnh Vương Lô Chiếu Anh lại nói rằng Ông ta sẽ chỉ có cơ hội duy nhất để giết Trần Ninh Ông ta còn cho rằng là Lô Chiếu Anh đang phóng đại quá mức nặng nề Về thực lực của Trần Ninh Nhưng mà giờ đây thì ông rút cục cũng nhận thức được cái sức mạnh của Trần Ninh vượt xa tưởng tượng của ông ta nhất thời ông ta không dám nơ nà mà trực tiếp dùng hết 200% năng lực của chính mình hác liền trượng thanh minh gầm lên một tiếng xuất ra một trưởng ở lòng bàn tay phải tràn ngập những ánh sáng đen giống như là một đóa hoa sen nở rộ vậy mang theo tạ khí muốn in lên trên ngực của Trần Ninh anh thấy vậy Ben hờn lạnh một tiếng giơ tay điện ấp tới bịch Lầm đấm của hai người va chạm vào nhau Tạo ra một tiếng nặng nề Hai luồng sức mạnh to lớn đụng vào Khiến cho chiếc thuyền gỗ ở dưới chân bọn họ vỡ tan Cánh tay phải của Thanh Minh Đã bị nổ tung bởi vì cú đấm của Trần Ninh phản lại Cùng với cả lúc đó Thì sức mạnh đáng sợ của Trần Ninh Cũng đã tràn vào trong ngực Dọc theo vai phải của ông ta Đã trực tiếp phá tan toàn bộ nội thắng Ở bên trong người của Thanh Minh Ông ta rơi thẳng xuống nước ở trên mặt sông đỡ ra một đá hoa màu máu thi thể của ông ta từ từ từ từ chìm xuống cách đó không xa chiếc tàu chở hàng đang bị nước trôi sông nuốt chừng may mắn thay mọi người ở trên tàu cũng đã thoát nạn có một số ít người không biết bơi thì cũng được thuyền viên cứu và cả điện trừ bọn họ đưa vào trong bờ không có bị thương vong gì cả lúc này điện trừ nói một chiếc thủy phi cơ nhỏ đến gần chỗ trần linh Anh đạp nhẹ lên trên khối gỗ nhỏ nổi ở trên mặt sông, sau đó cũng nhanh như chất này nhảy lên chiếc thủy phi cơ của điện trưởng. Đến khi anh trở lại bờ, nhiều người đã may mắn vớt được khách mạng của mình, chỉ có thuyền trưởng chính là cục đậu xuống. Tàu của ông ta đã đắm, và ông chỉ còn có nước là yêu cầu bồi thường từ bảo hiểm thôi. Trần Ninh dẫn theo điện trưởng và các bác hộp vệ đi đến đối với cả Hoàng Hiếu Sơn. Bác Hoàng, chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ đến Bắc Lãnh bằng đường bộ vậy ông trả lời liên tục à được được được ngồi thuyền nguy hiểm quá trần ninh cùng với cả nhóm người của anh giải đi trước đúng lúc này ở sau lưng bỗng vang lên một tiếng thét giận dữ của lâm tiêu bọn mày thật là may mắn nha. tao vốn đã thông báo với cả lâm gia ở bên tàu bắc cảnh chờ sẵn chúng mày rồi nhưng mà bọn mày cũng đừng vui mừng quá đợi đến khi tao trở thành về về được thành phố bắc lãnh thì tao cũng nhất định sẽ tìm bọn mày thôi tao sẽ cho bọn mày biết hậu quả của việc trọng giận lâm gia bọn tao Hoàng Hữu Dân không khỏi nói nóng, Trần Ninh thì hoàn toàn không để lâm ra vào trong mắt. Anh nhạnh nùng để nói, được thôi, tôi trả cậu. Nói xong, Trần Ninh liền trừ và những người khác xoay người giải đi. Ngay khi Trần Ninh bước đi, Hoắc Thiên cũng đã liền xuất hiện ở hiện trường cùng với cả vài thuộc hạ của hắn. Hoắc Thiên kình nhìn tới dòng sông mờ mịt, chậm rãi điền nói, cái tên chiến thần Trung Quốc này thật sự không chỉ là có cái vỏ rỗng, Ngay cả thanh minh cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đống thật chính là người này, chính là kẻ thù lớn nhất của phương gia xoài. Tại bến phà của thành phố Bắc Nánh, người đông như là biển, thành phố Bắc Nánh kính trọng tiêu thiên thành. Một số lượng lớn các nhà lãnh đạo thành phố cùng vô số các giám đốc điều hành giàu có ở thành phố Bắc Nánh đều háo hức chờ đợi thiếu soái giá lâm hoa ra sau khi Trần Ninh ra lệnh cho người gửi một tấm bảng ghi thơ hương thế gia đến tặng lương gia, đó đã trực tiếp làm chấn động cả giới giàu có và quyền lực của thành phố này. Tiêu Thiên Thành được biết rằng hôm nay Thiếu Soái sẽ là ngồi tàu đến thành phố Bắc Lánh, nên đã nhanh chóng cho thuộc hạ và những tổng tài giàu có đến tới bến tàu của Bắc Lánh để chào đón sự xuất hiện của Thiếu Soái. Nhưng đáng tiếc, bọn họ háo hức chờ đợi một hồi lâu thì vẫn chưa thấy có người đến tiêu thiên thành bèn quay đầu hỏi gia chủ của lương gia lương phi bằng ông đường không phải rằng ông nói thiếu soái đã tặng tấm bảng cho nhà ông hôm nay hôm nay cậu ấy sẽ đến thành phố bắc nẵng bằng tàu khách sạn những người ở xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn về phía của lương phi bằng lương gia chỉ là một gia đình hạng ba ở thành phố bắc nẵng có thể nói chính là một liềm vinh dự to lớn khi có cơ hội nhận được một món quà từ tay của thiếu soái lương phi bằng vội vàng liền nói Thưa ngài, đúng thật là thiếu soái đã tặng bảng tên thơ hương thế giả cho chúng tôi. Tôi còn nghe nói rằng hôm nay cậu ấy sẽ đến Bắc Lãnh bằng đường tàu, nhưng tôi cũng không biết rằng tại sao cậu ấy vẫn chờ đến. Tiêu Thiên Thành gật đầu, sau đó không nhìn được hỏi. Nhân tiện, lương gia của các ông và cả thiếu soái có mối quan hệ gì? Tại sao thiếu soái lại phong một tấm bảng cho lương gia vậy? Những người xung quanh đều hướng mắt về phía của nương phi bằng bọn họ cũng rất tò mò rằng làm sao lương gia lại được thiếu soái phong tên vậy đúng thật lương vi bằng cũng không biết vì sao ông ta do dự nói tôi có hai đứa con trai con trai cả nương kiện đang phục vụ trong quân đội bắc cảnh tôi nghe nó nói rất là được trọng dụng nếu như tôi đoán không sai thì hẳn là thiếu soái coi trọng con trai trưởng nương kiện của tôi cho nên mới ban cho tôi tấm bảng chỉ đó à thì ra là vậy tiêu thiên thành và những người khác lộ ra vẻ mặt Tả sáng tỏ. Tiêu Thiên Thành lập tức nói: "Nếu tôi nhớ không đầm, thì con trai út của ông chính là Đường Khang, hai ngày nữa sẽ kết hôn, lúc đó đừng quên mời chúng tôi đấy." Những lãnh đạo và những giám đốc điều hành ở xung quanh cũng lần lượt nói: "Đúng đó, ông Đường, khi đấy ông nhớ mời chúng tôi tới uống rượu mừng nha." Ninh Phi Bằng đã đỏ bừng mặt vì hân phấn, cười rạng rỡ: "À, khi nào con trai tôi đãi tiệc, tôi sẽ nhất định thông báo cho ngài thị trưởng và tất cả các vị đây." phải nói rằng trước đây tiêu thiên thành và các thế lực quyền quý của bắc đường thì chẳng thèm để ý tới lương phi bằng và trong mắt đâu vậy mà bây giờ nương gia lại nhận được một tấm bằng từ thiếu soái khiến cho thân phận của bọn họ không còn gì có thể phật xa hận nữa ai cũng đã tranh đấu liền lấy lòng ông trong lúc lương phi bằng đang là tự hào thì ông ta vẫn nhớ đến vị hôn thê của hoàng thiên thiên con trai út có xuất thân từ một gia đình nghèo khó khiến cho sự gián khét sâu sắc từ ở trong đáy lòng của ông ta lập tức dâng lên Vốn gì ông ta không muốn con trai của mình kết hôn với cả một người phụ nữ nghèo như là Hoàng Tiên Thiên. Nay nhà họ Lương nhận được tấm bằng vàng tựa thiếu soái, thì ông ta lại có cảm giác rằng Lương Gia chính là một gia đình giàu có và quyền lực. Thậm chí ông ta còn đã bắt đầu cho rằng Hoàng Tiên Thiên không xứng với cả đứa con trai út của mình. Ông trầm tư, không được. Còn của họ sao lại có thể cưới con gái của quyền được? ông ta phải hủy bỏ hôn ước giữa con trai út của ông và hoàng Thiên thiền tìm một thiên kim tiểu thư hoàng hôn xuống trần ninh điền trừ và bát hộ vệ cùng với cả hoàng hữu dân đã đến nhà của hoàng gia ở khu phố của bắc lãnh ngôi nhà của hoàng gia đã trải qua nhiều thập kỷ nên trông đổ nát và cổ kính ở trên hành lang có một đống phế phẩm như là vỏ lon do là hoàng hữu dân và cả vợ liêu hải lệ nhặt về tuy nhiên dù là ngôi nhà đã là rột nát Nhưng mà ở trước cửa nhà vẫn còn treo một tấm biển Vĩnh quang thế gia Hoàng Hữu Dân có chút ngượng ngùng nói với cả Trần Ninh um, căn nhà vừa cũ kỹ vừa bừa bộn Mong Trần Ninh cậu đừng có chê cười Anh Yến đáp Bác đã tặng toàn bộ số tiền hỗ trợ 2 triệu của quân đội cho trẻ em nghèo Cho dù đây là một căn nhà cũ Nhưng nó vẫn là huy hoàng và cách cư xử của gia đình bác Hoàng Hữu Dân thì vô cùng là phấn khích khi nghe anh nói vậy Càng ngày thì ông càng cảm thấy rằng Người đồng đội của con trai của ông thật sự Chính là một sự khác biệt Ông vội nhìn mời Cháu quá khen rồi Ơ vào chồng đi Sau khi đi vào nhà Ông thấy con gái đang ngồi ôm đầu khóc dưng dứt Và vợ của mình thì lại ở bên cạnh an ủi cô Hoàng hữu Dân khó hiểu điện hỏi Sao vậy Hoàng Thiên Thiên ngẩng đầu lên Cô kêu lên một tiếng bối rối với cả khuôn mặt đẫm nước mắt Rồi lao vào trong lòng tay của ông Hoàng Hữu Dân nhanh chóng an ủi rồi liền hỏi: Con gái, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao con đã khóc thế này?" Hoàng Thiên Thiên chỉ biết rằng nghẹn ngào không chịu nói. Sau cùng thì nếu hỏi nệ đành lòng phải nên tiếng vậy. Lương Gia bắt nạt người, đám cưới đang đến gần mà bọn họ lại vứt bỏ con gái của chúng ta, từ chối cuộc hôn nhân. Lương Gia nói rằng con của họ làm sao có thể cưới con gái của huyện được. Hoàng Nhũ Dân vừa dừng sốt này vừa tức giận Cái gì Lương gia dám đối xử với con gái tôi như thế ư? Nếu như Nương gia không đồng ý cuộc hôn nhân này Thì bọn họ phải nói sớm chứ Còn vài ngày nữa là kết hôn Thì lại mới làm ra cái loại chuyện ẩm ý này sao Con gái của tôi Sao lại còn mặt mũi gì nữa Không lẽ không cần phải gạ nữa sao Liêu hoài nệ nhìn nói Người ta nói rằng Nương Gia nhận được một tấm bảng vàng Từ ở tiêu xoáy Vậy nên họ đã tự cho mình chính là danh gia vọng tộc Không muốn lấy đứa con sâu nghèo của chúng ta nữa Nương Khang đã lập tức đính hôn với cả Lâm Tiểu Linh Tiểu thư của Lâm Gia rồi Ba ngày sau cũng sẽ là tổ chức hôn lễ Ông tức giận điền mắng Cái gì? Nương Gia vừa hủy hôn nhân với gia đình của chúng ta Lại lập tức liên hôn với cả Lâm Gia sao? Liêu Hải Lệ thở dài Ai Lâm gia chính là gia tộc giàu có ở Bắc Nánh Địa vị hiện hách nghèo khổ như chúng ta Làm sao có thể so sánh với họ đây Lương gia được thiếu soái ban cho tấm bàng phàng Thì tương lai vô hạn rồi Họ hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến chúng ta đâu Lương gia thật là quá đáng mà Tôi phải đi nói chuyện với bọn họ mới được Ông vẫn không thôi phẫn nộ Hoàng Tiên Thiên nhanh chóng Kéo lấy Hoàng Hiếu Dân khóc lắm Bố à, bố đừng đi nữa Bọn họ giàu có và có nhiều người Bố qua đến thì cũng sẽ bị bọn họ đánh thôi Nếu Nương Khang là loại người như vậy Thì con cũng đã nhìn rõ con người của anh ta rồi Hủy hôn cũng không thành vấn đề mà Trần Ninh vẫn là luôn im lặng Anh không ngờ đến chuyện này lại xảy ra Mà thấy cô sắp cả vào Nương Gia Nên anh mới nẻ mặt phong bảng danh hiệu cho đám người đó Vậy mà Nương Gia chưa làm rõ sự tình Đã dám làm loạn ra cái loại chuyện này với cả Hoàng Thiên Thiên Lúc này sắc mặt của anh hơi trầm xuống Rồi lạnh lùng điện nói Đức ảnh của lương gia thật không xứng với thiền thiền Hôn sự này cũng không thành Nhưng mà nhà họ nương đã xúc phạm đến hoàng gia Thì nhất định phải tới xin lỗi Hoàng hữu Dân nghe xong lập tức lớn tiếng điện nói đúng, đúng, đúng, đúng, đúng như vậy Nhưng mà những gì Trần Ninh đã nói Bọn họ đã lại ép người quá đáng phải cần phải xin lỗi chúng ta Lúc này Nêu Hải Nệ và cả Hoàng Thiên Thiên Mới chú ý tới Trần Ninh bọn họ Càng không thể nhìn được Mà lại cười cay đắng hơn Nêu Hải Nệ liền nói đường già có tiền có quyền Chúng ta lấy cái gì mà để yêu cầu bọn họ xin lỗi đây Hơn nữa đường già cũng đã liên hôn với cả Lâm gia rồi tương này hai nhà họ sẽ là xuôi già đó Gia đình nhà họ Lâm lại chính là một gia đình quyền tộc Ở thành phố Bắc Nãnh Họ có thể quét sạch gia đình của chúng ta Chỉ là một ngón tay út của mình mà thôi Sắc mặt của Hoàng Thiên Thiên Chợ lên tái nhợt Cô Niễn nói Bố à hay là chuyện này cứ cho qua đi Hoàng Hữu Dân do dự. Trần Ninh liền đến tiếng: Không thể đâu, cho qua làm sao được? Bọn họ phải tới xin lỗi. Không chỉ là lương gia phải đích thân đến đây quỳ gối tạ tội, mà ngay cả Lâm gia cũng phải đến. Họ biết lương khang có hôn ước, nhưng là vẫn thừa lúc đục, đục thả câu. Như vậy tất cả đều là phải có tội. Hoàng Hữu Dân, Nghiêu Hải Nệ và cả Hoàng Thiên Thiên đều ngây người trước lời nói, nói của Trần Ninh, yêu cầu lương gia và Lâm gia đến quỳ xuống để xin lỗi ư? Đây có phải chính là người điên đang nói mơ không? gia tộc Họ lâm chính là một gia tộc giàu có và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn tại ở bắc nương mặc dù nương gia chỉ là một gia tộc hạng ba nhưng họ đã nhận được một tấm bằng vàng, vàng của thiếu soái ban cho rất có thể người chống nương của bọn họ chính là thiếu soái bắc cảnh yêu cầu hai gia tộc quỳ xuống xin lỗi chính là chuyện bất khả thi. Trong đúng gia đình Hoàng Hữu Dân nhìn tới Trần Ninh với cả một vẻ mặt kinh ngạc, thì một chiếc mây bát và một chiếc Mercedes-Benz bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài. Thì gia Lương Phi Bằng, gia chủ của Lương Gia đã dẫn theo con trai út Nương Khang và vài tên thuộc hạ đến đây. Lương Phi Bằng dẫn đầu con trai và người của ông ta bước vào trong. Ông ta vừa thấy phế phẩm chất thành đống ở trong Hoàng Gia, thì ghét bỏ lấy ra hai chiếc khăn tay bịt mũi với cả một vẻ mặt khinh tầm và hỏi một cách thở. Có ai ở nhà không? Hoàng Hữu Dân trông thấy đám người của Lương Phi Bằng ở trên mặt lập tức hiện lên một sự tức giận. Ông lớn tiếng để nói: Lương Phi Bằng, tôi đang chuẩn bị đến nhà nương gia của các người để đòi một lời giải thích từ ông đây. Ông ông đấy đúng lúc lắm. Lương Phi Bằng cùng với cả đám người đi vào trong phòng khách thì nhìn thấy gia đình ba người của Hoàng Hữu Dân và cả Trần Ninh bọn họ. Tuy nhiên ông ta vẫn bất chấp nói với một thái độ bất cần, yêu cầu giải thích, giải thích cái gì chứ? Hoàng Hữu Dân phẫn nộ. Hai bên đã đập hôn ước rồi, ngày cưới cũng đã đến gần rồi. Thế mà lương gia của các người hủy hôn, bỏ rơi con gái tôi mà lại liên hôn với cả Thiên Kim của Lâm gia. Chẳng lẽ lương gia không cần cho chúng tôi một lời giải thích sao? Lúc này Hoàng Thiên Thiên nhìn về phía của Nương Khan, điều khiến cô thất vọng nhất chính là Nương Khan cúi đầu, không nhìn cô và chẳng có bất kỳ ý kiến nào cả. Lương Phi bằng nhếch môi, cười chế giễu à, à, "À các người muốn một lời giải thích à?" À được thôi, tôi sẽ cho các người một lời giải thích vậy Con của họ sẽ không lấy được một đứa con của chó nghe chưa Ông cứ thử nghĩ mà xem Với thân phận của lương gia chúng tôi Được thiếu soái bắc cảnh đích thân Ban cho một tấm bảng hương thư thế già đó Còn hoàng gia của các ông Thì được sống mãi ở trong bãi xác Con gái của các người Muốn neo lên người của con trai của tôi Thì đúng là một trò đùa rồi Hoàng hữu dân dẫn đến phát xuân Nếu ngay từ đầu các người đã coi thường gia đình của tôi Tại sao trước đây ông lại đồng ý với cả hôn ước này chứ? Lương Phi bằng khịt mũi. À, đó là vì con gái của ông có chút tư sáng, ngày thường giả vờ trinh gia bộ dạng con gái cần mới dụ dỗ được cái thằng con trai của tôi thôi. Bây giờ chúng ta đã kịp thời tỉnh táo lại rồi. Con gái của ông không hề xứng với con trai của tôi đâu. Con trai của tôi phải kết hôn với cả tiểu thư của Lâm gia, như vậy mới gọi chính là danh môn hộ đối đó, ông có hiểu không? Hoàng Hữu Dân nghe xong vô cùng là tức giận và muốn nhào đến để đánh ông ta. Hoàng Thiên Thiên thấy thế, gọi ngăn liền bố lại. Cô cắn môi nhìn tới Đường Khang. Đường Khang, tôi chỉ muốn hỏi anh, từ lúc chúng ta yêu đương đến hiện tại, anh có từng thật lòng yêu tôi hay không? Đường Khang không dám nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Thiên Thiên, nói nhỏ: Thiên Thiên, bố tôi nói đúng, rồng thì sanh với rồng, phượng thì sanh với gió. Mà chim sẻ thì không bao giờ bay lên Rồi lại hóa thành Phượng Hoàng được Người tôi muốn lấy Là Lâm Tiểu Linh Cô không có thích hợp với tôi Hoàng Thiên Thiên hai mắt đỏ hoe Cô cố kìm nén Không cho nước mắt rơi xuống Vậy mục đích anh đến đây là gì Anh đã bỏ rơi tôi Và kết hôn với cả Lâm Tiểu Thư Còn phải đích thân đến để làm nhục gia đình tôi sao Từ khác liền trả lời Không phải đâu Tôi cũng biết gia đình chúng tôi làm như vậy có chút không đúng Nên Đã đi qua để bù đắp cho gia đình em một chút Bù đắp? Gia đình của Hoàng Hiếu Dân nhìn sang Lương Bằng Phi Ông ta cong môi điện nói Đúng vậy Chúng tôi dự định sẽ bù đắp cho gia đình ông 100.000 tệ Sau khi các người lấy số tiền này Thì cần phải im miệng Và không có kẻ lung tung với người khác Thậm chí thì việc con gái của các người Và con trai tôi từng có hồn ước Cũng không được tiết độ ra ngoài Nói cho cùng nương gia của chúng tôi chính là một hư hương chi giả Do là thiếu xoáy phong tặng Nếu để cho người khác biết Chúng tôi từng có hôn ước với gia đình Sống ở trong bãi rác như các người Là mất mặt nương gia của chúng tôi Gia đình của Hoàng Hiếu Dân vô cùng tức giận Về lời nói của ông ta Cái gì mà bù đáp Đây rõ ràng chính là mua chuộc hoàng gia Bằng 100.000 tệ Để cho họ không đưa ra Và nhắc đến hôn ước giữa hai bên cho người khác nghe Hoàng Hiếu Dân dự dữ để nói Chúng tôi không muốn nhận số tiền hôi hám của ông Ông cảm thấy mất mặt Gia đình của chúng tôi còn thấy mất mặt hơn cả ông đó Lương Phi bằng thẳng nhìn nói Các người nhận hay không nhận số tiền này Đều không có quan trọng Nhưng mà chắc chắn rằng Các người sẽ không được nói bậy Để nằm hỏng thanh danh của hai gia tộc chúng tôi Nếu các người dám làm vậy Thì đừng trách chúng tôi không khách sáo Chính thời điểm này Trần Ninh mới nảy nụng mở miệng Thanh danh là tự mình kiếm về Lương gia của các người bội bạc Xem thường người nghèo và cả hư danh thì đáng bị mọi người khinh thường thôi." Lương phi bằng chú ý đến Trần Ninh Tử lâu. Ông ta nghe thấy Trần Ninh nói vậy, sắc mặt đột nhiên trở lên ác liệt. "Tại lại nhóc con, cậu là ai?" Anh Bình Thần nói. "Ông công xứng đã biết tên của tôi, bây giờ tôi yêu cầu nương sa các người quỳ xuống xin lỗi gia đình của bác ấy." Một câu nói này không chỉ khiến cho đám người của nương phi bằng giật mình, mà còn cả đám người của gia đình Hoàng Hữu Dân cũng trở lên ngây người. Hoàng Hữu Dân bọn họ vô cùng sửng sốt. Trần Ninh, cái thằng nhóc này đúng thật là dũng cảm, dám làm. Vậy mà lại cả gan yêu cầu cả lưng giao quỳ xuống để tạ tội. Đám người của Lương Phi bằng ban đầu chính là ngạc nhiên, sau đó cũng không nhịn được liền bật cười lên. Ông ta giễu cợt nhìn tới Trần Ninh chậm trọng đi nói: "Cậu muốn chúng tôi quỳ xuống xin lỗi à? <cười> cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu chính là nguyên đáo đế quốc hay là đại tướng Binh cương vậy? Một câu nói muốn đương gia chúng tôi quỳ xuống xin tha." mà cậu còn chẳng biết năng lực của lương gia của thành phố bắc Nãnh này ư? cậu có biết người chống lưng của chúng tôi là thiếu soái bắc cảnh không? là thiếu soái đó. lương khang, con trai của lương phi bằng và cả sáu tên thuộc hạ khác đều cười ha ha nhìn tới trần ninh. anh lạnh lùng rồi điện nói: thiếu soái bắc cảnh chống lưng cho nhà các người ư? sao tôi lại không biết nhỉ? lương phi bằng nghiêm túc: thật kỳ lạ, thiếu soái chống lưng cho chúng tôi thì cần cậu phải biết sao? trần ninh nói. Vậy ông không quen biết tôi sao?" Lương Phi bằng cố ý nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó cười điên nói, "À, không biết. Tên nào chưa kéo khóa quần thì lại cho những thứ như cậu chạy ra ngoài đi. Ông đây không có quen biết cậu." Lương Khang và sáu người đàn ông nhịn không được bật cười ha hả một lần nữa. Sắc mặt của Trần Ninh tối sầm lại. Lương Phi bằng cười đắc thắng. <cười> "Ôi sợ ơi, trông cậu tức giận kìa." Có phải muốn đánh người không? À đây đây đây đây Tôi đưa mặt ra cho cậu đánh nè Cậu có dám động vào tôi xem Ông ta vừa nói Vừa đưa ra mặt trái của mình Đến tới trước mặt của Trần Ninh Thái độ vô cùng là khiêu khích Nương gia từng là gia tộc hạng 3 Ở thành phố Bắc Nánh Nhưng mà chắc chắn không phải rằng là đối tượng Mà những người nghèo khổ như là hoàng gia Nên chọc vào Hơn nữa Nương sẽ sớm trở thành xui xa Của nhà họ lâm Cộng thêm nương gia Nhận được tấm bảng vị Tựa vị thiếu soái bắc cảnh Nên khí thế vô cùng đã vững chắc Ông ta tin chắc rằng Một thằng nhóc như là Trần Ninh Cho dù nào có ăn gan hổm Cũng không bao giờ dám làm gì ông ta cả Nếu không, Lương Vi Bằng đâu có cái tự tin Để có thể giải quyết Trần Ninh Bằng với cả một đám người hoàng gia Với thực lực của chính mình đây chứ Chỉ đáng tiếc rằng Ông ta còn không biết rằng Người đàn ông trước mặt của mình Đại diện cho cái điều gì. Trần Ninh chế nhạo thở thì thử Rất đời, anh nghiền giơ tay Tát vào mặt của ông ta Một tiếng cú tát lướt qua như là một ngọn gió vang dội cả một tiếng trống tồn sập. Lương Phi Bằng liền biến sắc. Ở trong mặt của ông ta hiện lên một sự sợ hãi. Không ngờ Trần Ninh thực sự dám tát ông ta. Giờ thì ông ta muốn né cũng đã không kịp nữa rồi. Ông ta chỉ có thể nhìn trong lòng bàn tay của Trần Ninh đang nhanh chóng phóng to ở trước mặt của mình thôi. Chát! Một âm thanh vang dội vang lên. Trần Ninh tát mạnh vào mặt của Lương Phi Bằng trực tiếp khiến da mặt của ông ta lước ra, gãy răng, máu bắn tuồng tẽ, cơ thể của lương phi bằng bay ra ngoài và rơi xuống dưới đất một cách nặng nề, hiện trường chết nặng. Tiếng cười nói vừa rồi của lương gia đã biến mất không còn tăm hơi nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không chỉ đám người của lương khang mà ngay cả một nhà ba người của hoàng hữu dân cũng đã trợn mắt há mồm, mất một lúc lâu sau thì mới kịp hoàn hồn lại. Cậu, cậu, cậu dám đánh tôi! Nâng Phi bằng nộ vài chiếc răng gãy dính máu ra Ông ta ôm lấy một khuôn mặt sưng tấy của chính mình Khó tin nhìn tới Trần Ninh Ở trong giọng nói Của ông ta đều chính là một sự xuân dậy Anh đứng chắp tay ở sau lưng, lạnh nhạt để nói Chẳng phải ông vẫn bị đánh sao Tôi cho ông cạnh nguyện thôi Lương Hằng và sáu tên thuộc hạ của anh ta lúc này mới có thể hồi phục lại được sau cú sốc. Họ vội vàng tới đỡ Lương Phi Bằng đứng dậy. Lương Hằng no nắng niệt hỏi. Bố không sao chứ? Lương Phi Bằng đẩy con trai của mình và những người khác ra. trừng mắt nhìn tới Trần Ninh, giọng đầy sát khí. "Nhóc con, cậu quá tự tin rồi. Họ giữ không cần gầm, thì chắc cậu tưởng rằng là mèo bệnh. dám to gan đắc tội với cả lương gia chúng tôi sao? Nói xong, ông ta vẫy tay ra lệnh cho 6 tên thuộc hạ bên cạnh. 6 tên vệ sĩ dáng vẻ cao lớn, tất cả đều khoác ở trên người một bộ đồ tây màu đen, lập tức ra tay không chút do so dự, lao thẳng về phía của Trần Ninh. Những tên vệ sĩ này đều là được lương phi bằng thuê với giá cao. Cả 6 tên đều trải qua một sự đào tạo bài bản và di chuyển cực kỳ nhanh. Chỉ có duy nhất một vấn đề là họ không nhanh bằng điện trừ và bắt hộ vệ mà thôi. Điện trừ và bát hồ vẹ nhìn thấy những tên này Muốn cả gan xa tay với cả thiếu xoái gương mặt họ lộ ra một biểu cảm lạnh lùng Tiến lên, ngăn cản đám vệ sĩ Lương Phi bằng cùng với cả con trai của ông ta Nhìn thấy điện trừ và bát hồ vệ Không khác gì nào họ giữ sổng đồng Đồng từ của cả hai cùng không khỏi co lại Hai cha con bọn họ nghĩ thầm ở trong bụng. Đám thuộc hạ của Trần Ninh có tốc độ quá nhanh Trận chiến giữa điện trừ và vệ sĩ của nhà họ nương Diễn ra cũng rất nhanh thốt cũng rất gằn. Chỉ nghe thấy vài tiếng đấm đá vang lên. Cú nào cũng trực tiếp đánh trúng đối phương. kèm theo đó những là những tiếng la hét của đám vệ sĩ kia. Ngay khi hai bên vừa mới chạm mặt, thì đám vệ sĩ đã phải là hứng lấy những cú đấm như là trời giáng của đền trừ và bát hồ vệ rồi. ịch ịch. Vài âm thanh ngã xuống dưới đất. ở trong toàn bộ vệ sĩ của lương gia, toàn bộ đều nằm xuống bất động ở trên những vũng máu của chính bọn họ vậy. lương phi bằng và lương khang mở to mắt. Đầy kinh ngạc Không ngờ được rằng Đám vệ sĩ do chính mình Đã chi rất là nhiều tiền thuê Lại bị đánh bại một cách thảm hại Ở dưới tay của Trần Ninh Cả nhà ba người của Hoàng Hữu Xuân Ai nấy cũng há hốc mồm Trần Ninh thậm chí Nhìn cũng không thèm nhìn Đi tới đám người đang nằm na liệt Ở trong ao máu dưới chân mình kia Anh nảnh nồng nhìn tới hai bố con Nương Phi Bằng Giọng anh giận rộng Giờ tôi nói lại một lần nữa Hai người mau chóng quỳ xuống xin lỗi cả nhà của Bắc Hoàng. Về mặt của Lương Khang không khỏi kinh hãi, anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, uy hiếp Trần Ninh. Nhà còn kìa, tôi khuyên cậu đừng có quá vui trường. Nhà họ lương chúng tôi ở Bắc Lãnh là một gia tộc danh giá, ngay cả lãnh chúa của thành phố cũng phải xem sắc mặt của chúng tôi đó. Chỉ có các người không biết lễ độ thôi, có tin chúng tôi có thể khiến cho các người không thể sống sót rời khỏi Bắc Lãnh không? trần ninh chưa kịp lên tiếng điền trừ tức giận đáp trả lời của lương khang dám yêu hiếp thiếu soái của chúng tôi chắc các anh là đang muốn tìm chết rồi câu nói còn chưa dứt cả người điền trừ bất ngờ cử động ở trong chớp nhance lương khang chưa kịp phản ứng thì điền trừ đã đứng trước mặt của anh ta điền trừ vuông tay túm lấy tóc của lương khang thô bạo ấn đầu của anh ta xuống bàn ầm ầm sát mặt của lương khang và bàn cùng với cả một nốt liền vỡ tan lương khang cả mặt đầy máu vô cùng là thê thảm Trần Linh nhánh đạm điện nói. Tôi chưa có bảo anh dừng lại. Điện trưởng nghe vậy, lại nắm lấy đầu của Lương Khang tiếp tục nện xuống giữa mặt bàn bằng gỗ kia. Bụp. Lần này, nguyên một chiếc bàn bằng gỗ đã một nát kia trực tiếp bị đập vỡ tới tan tành. Khuôn mặt của Lương Khang trở thành một mớ hỗn độn, xỉnh đầy máu và cả mặt cưa. Cái vẻ mặt vô chương lúc nãy của anh ta không còn nữa, mà thay vào đó chính là một vẻ mặt đang hấp hối. Điện trừ buông tay ra Lương Khang đứng không có vững Anh ta trực tiếp ngã nhào xuống Quỳ ngay trước mặt của Trần Ninh Trần Ninh quay đầu nhìn tới Lương Phi Bằng Lạnh lùng nói Con trai của ông già đã quỳ xuống rồi Ông không tính qua giúp đó sao Lương Phi Bằng trực tiếp cảm nhận thấy sự kinh hãi Ở trong lòng của ông ta rất hối hận Nếu sớm biết được rằng Trước tiên mọi chuyện đến sẽ là thành như thế này Thì ông ta sẽ mang thêm nhiều vệ trí rồi Chỉ ít sẽ không phải gặp tới những cảnh tượng như hiện tại Ông ta không dám khiêu khích Trần Ninh Đành phải cố gắng chỉ hoãn thời gian Sau đó liền liên hệ cho thuộc hạ Để tới xử lý Trần Ninh Chính vì lẽ đó Ông ta đã thay đổi thái độ với mình Nhạc giọng nên nói Anh bạn Làm người đừng có quá tiệt tình Chừa cho nhau một con đường sống Thì sẽ tốt cho người khác Mà còn tốt cho cả bản thân của mình nữa Chuyện này tốt nhất nên dừng lại ở đây đi Trần Ninh nạnh nồng hờ nạnh một tiếng Điền trừ nên hiểu ý anh điền trừ sải bước đi tới chỗ của lương phi bằng một tay đặt lên vai của ông ta lớn tiếng nghiệt quát quỳ xuống làm như thế nào lương phi bằng có thể chống lại được sức mạnh của điền trừ đây lương phi bằng cảm thấy rằng bàn tay của điền trừ nặng như cả một ngọn núi cả người của ông ta không tài nào đứng vững được trực tiếp quỳ xuống đầu gối đập xuống dưới đất cảm giác đau đớn đã biểu lộ lên trên cái khuôn mặt của ông ta trở lên béo bó nước mắt cũng đã chảy cả ra Trần Ninh nhìn tới Lương Phi Bằng Đang quỳ ở trước mặt của anh lạnh lùng để nói Ông là cái gì mà dám xưng tôi là bạn Ông nghĩ mình xứng sao Lương Phi Bằng nghe xong những lời này Ông ta vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ Ở trong lòng hận Trần Ninh đến chết Tất cả sự sỉ nhục Mà ông ta phải chịu đựng trong suốt cuộc đời Còn không bằng những lời dạy dỗ Mà ông ta đã học được từ ở Trần Ninh đêm nay Tuy rằng ông ta bị Trần Ninh đánh bại Một cách thảm hại Nhưng ở trong lòng của ông ta không có phục Ông ta tính toán Lương gia có vô số mối quan hệ ở Bắc Lãnh, dưới tay vẫn còn có một số nượng lớn thuộc hạ. Chỉ cần vài phút, nào có thể tiêu diệt tên nhãi Trần Ninh. Lúc này, ông ta bỗng ngổng đầu lên, hậm hực nói với cả Trần Ninh. Nhọc con, ở thành phố Bắc Lãnh, cậu là người đầu tiên dám xúc phạm lương gia chúng tôi như thế này đấy. Tôi nhất định sẽ khiến cho cậu phải hối hận. Trần Ninh vừa tính trả lời, thì ở bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động cơ xe. Hoa già có hàng chục chiếc ô tô đang dừng ở trước cửa của hàng gia nạp ấm ý nền, hơn trăm tên đàn ông hung hãn nao xuống từ ở trên xe. Những người đàn ông này có trang phục khác nhau, ở trên tay đều mang theo những thanh kiếm somberline, dài và hẹp, ai ai cũng chẳng đẩy sát khí. Một nam quý tộc, mặc áo khoác lông, ôm bên mình là một cô gái trẻ đẹp xuất hiện đi ở trong đám người này. Làm thành niên khoác áo lông đó chính là Lâm Tiếu. Người đã thả chó lên trên tàu Để mà săn tìm Hoàng Hữu Dân Và sau đó thì bị Trần Ninh xử lý trước kia Cô gái trẻ bên cạnh của Lâm Tiếu Nghệm Yên cũng chính là bạn gái Tiêu Hồng của cậu ta Một người thuộc hạ của Lâm Tiếu Với cả vết dẻo ở trên mặt kính cận Nói với cả Lâm Tiếu Lâm Tiếu ra Người mà anh muốn tìm Bọn họ đang đều ở bên trong đó Lâm Tiếu hiếp mắt ngạo nguyên nói Tiến vào. Lâm Tiếu ôm theo Tiểu Hồng ở bên mình dẫn theo mặt trảo và cả hơn 100 trăm thuộc hạ khác hùng hổ hồ tiến vào trong sân đổ nát của hoàng gia này đây chẳng phải rằng là ông đương và chồng tương lai của cô em gái tôi lương khang hay sao nhỉ lâm tiểu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy lương phi bằng và cả lương khang quỳ ở trên mặt đất hóa ra không lâu sau khi lương khang chia tay với cậu hoàng thiên thiên anh ta đã nhanh chóng kết hôn với cả em gái của lâm tiểu là lâm tiểu linh hai bố con của lương phi bằng và cả lương khang thấy đám người của lâm tiêu xuất hiện thì liền lập tức tuyệt vọng kêu cứu như là người chết đuối trông thấy một con thuyền lớn vậy lập điều à anh đến thật đúng lúc mau mau cứu chúng tôi với lâm tiêu nhanh chóng đã hiểu rõ tình hình cậu ta đây về mặt ngạc nhiên nhìn tới trần ninh và cả hoàng hữu dân để nói chật chật thế giới này thật chính là nhỏ bé mà trang núc chuẩn bị đỡ hai bố con của lương phi bằng dậy cậu ta nói ông nương Đường Khang, hai người cứ đứng dậy đi Tối nay tôi sẽ trả thù dùm hai người Cả nhà của Hoàng Hữu Dân nghe thấy những lời nói của Lâm Tiếu Rồi lại nhìn sang đám người không giữ Mang theo kiếm xăm vô loài đứng ở đằng sau của cậu ta Khuôn mặt của cả ba người trở lên tái nhợt vì sợ hãi. Hoàng Hữu Dân không thể ngừng suy nghĩ ở trong đầu Chết rồi, Lâm già đã kéo đến tận nhà Lần này coi như là xong thiệt rồi Lâm Tiếu còn chưa đỡ được hai cha con nhà họ lương đó Ở Trần Ninh thì đã ẩn ảnh được lên tiếng Tôi chưa cho phép Họ đứng dậy Cánh tay đang vươn ra của Lâm Tiếu Bỗng chốc liền giật lại Cậu ta quay đầu lại Cười te tuét nhìn tới Trần Ninh <cười> lại nhóc Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao Tới Bắc Lãnh rồi Mà còn dám nói chuyện với ta Bằng cái giọng điệu này sao Châu Hồng ở bên cạnh liền xuất rục Lâm Thiếu già Anh nói nhảm với nũ hạ đẳng này Nàm chi chứ Bọn chúng dám bắt đặt chúng ta Quỳ ở trên tàu Giờ phải mau dạy dỗ lại bọn chúng thì mới được Lâm Tiếu mỉm cười hỏi cô ta um, Cậu cưng à Em muốn xử lý bọn chúng như thế nào đấy Cô ta trả lời Với vô cùng là tàn bạo Bọn chúng ra mắt chúng ta quỳ ở trên tàu Thì bây giờ đổi này Em muốn chặt đứt hai chân của bọn chúng Để cho cả đời này chúng không thể đứng dậy được nữa thôi Lâm Tiếu xoa xoa hai bàn tay Cậu ta lại cười to À ý kiến hay, Người đâu Mau chặt đứt chân tay của nhà họ Hoàng và cả tên Trần Ính đó Cho họ đếm trải cái kết cục của việc Dám ở Bắc Lãnh xúc phạm nâm ra chúng tôi đi Như vậy thì là tập 136 Đến đây là kết thúc rồi Lại là một gia tộc ngu ngốc nữa Không biết rằng câu chuyện này đến bao giờ mới có những sự đột biến mới Có vẻ thì là rất là vẫn đang hóng hớt từng ngày một Ngóng chuyện để sao Nhưng mà kết quả lại không được như là ý muốn Câu chuyện này sẽ còn nàng hoàng logic như là một toán học còn lâu ngày mới phát triển Và để biết được bộ truyện này sau cùng thì đến như thế nào thì chăng nữa Thì xin mời quý vị và các bạn cùng với cả Thu Lưu tiếp tục vẫn theo dõi bộ truyện này tiếp nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau của bộ truyện này nhé